Mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của đài tiếng nói Việt Nam. Các bạn thân mến, đúng như dự đoán, đội tuần tra đã đến. Chúng tập hợp cả đội quân dàn hàng ngang ở cổng chính. Một toán chỉ huy khối xông vào trại, kéo xuống sân kiểm soát. Chúng lùng sục anh em do thái. Toán đó ùa đến như một cơn gió lốc, một cuộc đánh đập tù nhân bằng gậy gộc diễn ra hỗn loạn thê thảm. Kramer đánh trả đám đông một cách quyết liệt. Khi vụ việc tan đi, Kramer ở lại. Anh chứng kiến cảnh tượng các nhà khối thật thảm hại bị tàn phá nặng nề, mọi thứ bị lật tung đào xới lên. Phía ngoài cửa, đội tuần tra phải răng một cái dây để ngăn hàng nghìn người đang bị dồn ra. Dưới con mắt bọn SS Không một ai dám nói dù một câu Các tù nhân Do Thái kinh hãi chờ đợi Bất ngờ Một tù nhân Do Thái ngồi thụp xuống Ngay lập tức Những cánh tay nối dài đồng loạt bỏ chạy Sự việc diễn ra quá nhanh Khiến cho bọn SS không kịp trở tay Cảnh chạy trốn diễn ra thật hỗn loạn Chúng bắt đầu lùng sụp trong các đám tù binh khác sụp sạo trong các nhà khối ở những khu nhà trại nhỏ. Trong khi đó, Bogoski đã tìm gặp Boko, Kremer và Kozasek để thảo luận công việc. Bây giờ mời các bạn cùng theo dõi tiếp những diễn biến mới trong tiểu thuyết Trần trụi giữa bầy sói của nhà văn Bruno Apit bản dịch của dịch giả Phan Ngọc. làm như không nghe thấy gì bô khâu quay sang phía kremer nhưng câu anh nói lại là một câu trả lời cho pribula bây giờ thì mọi thứ là tùy ở anh đấy van tè trì hoãn trì hoãn rồi quay sang pribula anh kêu lên giọng khàn khàn không còn cách nào khác cả pribula chán nản nhổm dậy Bogoski nói với anh Ba Lan rằng, chúng ta yếu vì chúng ta không ngăn cản nổi cuộc rời chạy này. Được, nhưng bọn phát xít cũng yếu mà. Bogoski quay về phía những người khác, nhưng mặt trận càng đến gần hơn thì chúng ta càng mạnh và bọn phát xít thì càng yếu hơn. Bogoski kéo vai Kramer nói, khi thằng Klutik bảo anh, chuẩn bị sẵn sàng cho chuyến đi. Anh trả lời nó, thưa vâng, tôi chuẩn bị đầy đủ cho chuyến đi. Bogoski tràn đầy sức sống khi anh nói với kremer đồng thời cũng nói với những người khác. Anh nói, những chuyến đi sẽ tập hợp như thế nào để cho mỗi lần chỉ giao cho bọn phát xít những phần tử không thể tin cậy nhất về chính trị và về tinh thần mà thôi. Trại này, phải được tẩy uế anh phải như một vị tướng trong chiến tranh anh nói với kremer những chỉ thị của anh là những mệnh lệnh gang thép không thể thay đổi được anh hiểu rồi chứ kremer lẳng lặng gật đầu bỗng tiếng còi báo động lại rú lên như cũng bị nỗi sợ hãi thúc đẩy tiếng rú của nó rung lên đến cao độ nhất và tiếng rung của nó tràn ngập khắp trại Kraso, Bogoski khoái trá. Báo động, ngày nào cũng phải có báo động. Một lần, hai lần. Thế là chúng nó không rời trại được nữa. Bukhâu dục. nào, ta đi thôi. Kramer đưa bàn tay cho anh người Nga bắt, nhưng Bogoski kéo Kramer lại mà hôn. Một tấn bi kịch lặng lẽ đang diễn ra ở xà lim số 5. Hai người vẫn còn phải đứng. Nhưng có một điều hơi lạ là tên Manrin cứ để mặc họ đó từ lúc hắn quàng những dây thẳng lọng lên cổ họ. Họ đã gầy quắt đi rồi, như một bộ xương. Và sọ của họ trông như đầu người chết, trong đó đôi mắt vẫn cháy lên rừng rực. Râu mọc lờm chởm khiến mặt họ trông lại càng dễ sợ. Đã mấy ngày rồi. Tên Martin không cho họ ăn uống gì và Verste vẫn không làm thế nào tuồn vào cho họ một mẩu bánh được. Cây góc để chiếc thùng lõng bõng những cứt đái bốc mùi sặc sụa, không khí hầu như không sao thở được nữa. Hôm trước, khi tên Rainerbos thét gọi các tù nhân do thái ra, thì Herfen đã vươn cổ lên nghe xem có cái gì ở bên ngoài và đã bắt đầu nói thầm một cách lạ lùng. Marian, Tạc, cậu có nghe không? Các anh em do thái, họ được thả, họ sắp về nhà, và chúng mình cũng sắp về nhà cả đấy. Còn hôm nay, từ lúc sáng sớm, Hơ bị băn khoăn lo lắng khát thường. Một sự im lặng nặng nề đè lên cái hành lang bong kê. Không có xà lim nào được mở khóa. Không có tiếng ồn ào nào của tên Martin thường vẫn gây ra. Giờ đánh thức buổi sáng sớm đã qua lâu rồi. Hai người đã đứng một lúc lâu, mặt quay ra phía cửa. Đã đến giờ điểm danh của trại, mà không thấy gì động đậy. Rồi giờ điểm danh cũng đã qua đi. Hơ càng thêm nóng ruột. Anh lo sợ nói thầm chắc có chuyện gì không hay rồi đây bỗng anh quên rằng mình phải đứng yên một chỗ anh lào đào đi ra cửa sổ chăm chú nhìn cái hình vuông nhỏ kia Kropinski hoảng hốt thì thào van lơn về chỗ đi andrê mandrin nó thấy anh ở cửa sổ thì nó giết chúng mình ngay đấy herpene vùng vằng lắc đầu nó không thể giết được Chúng ta đã có thừng ở quanh cổ rồi. Nhưng rồi anh cũng quay lại và đứng vào chỗ cũ như một cái máy. Anh đứng nghe ngóng một lúc lâu. Bỗng anh lại lướt ra cửa xà lim, áp tay vào cửa nghe ngóng. Kropinski van lơn. Anh ơi, quay vào đi. Hợp trợn mắt nhìn Kropinski hoảng sợ. Đi rồi. Anh buột miệng. Họ đi cả rồi kìa. Anh nhón chân đứng lên ở cửa, dơ cao hai cánh tay. Nhưng trước khi anh đấm được hai nắm tay điên dại vào cửa, thì Kropinski đã đến bên cạnh kéo anh lại. Hơ lăn người vào tay Kropinski rên rỉ. Trời ơi! Họ đã quên mất chúng mình rồi. Chúng ta bị đơn độc trên đời này. Và chúng ta sẽ chết ngạt ở đây cho mà xem. Kropinski ôm Herfen vào mình, như ôm một người anh, cố vuốt ve. Nhưng các giác quan của Herfen đã bình tĩnh lại. Anh vùng ra kêu lên: chết ngạt, chết ngạt mất thôi. Hoảng sợ quá, Kropinski đưa một bàn tay lên bịt vội miệng anh, làm cho tiếng kêu thành ú ớ. Hoefen dùng một sức mạnh bất ngờ xảy ra và hai người vật lộn với nhau herpfenn kéo được bàn tay kropinski ra tiếng kêu được thoát văng ra the thé như tiếng kèn vậy khiếp sợ trong tuyệt vọng kropinski cố sức giữ herpfenn đang điên cuồng vùng vằng và bịt miệng anh ta lại tiếng ú ớ trong cổ họng thỉnh thoảng lại buột ra thành tiếng kêu Hơ Phen vật vã trong hai cánh tay đang giữ chặt anh lại, nhưng quá muộn rồi. Cửa Salim mở ra, tên Mandrin bước vào. Đằng sau hắn là First T, nhợt nhạt lặng lẽ như một cây bóng. Kinh hãi quá, Kropinski buông con người đang kêu ra, trố mắt nhìn. Mandrin không nói một lời. Hắn nheo mắt lại nhìn Hơ Phen đang kêu la, nhưng chỉ vài giây thôi. rồi tên mandarin đánh cho anh ta một cái thật mạnh. hai tay vội quều quào chống đỡ, hơ phen loạn choạng ngã vào một góc, văng người vào tường, ngã xuống, vồ lên thùng phân. đống phân kinh tởm kia bắn tung lên người anh và anh gục xuống bất tỉnh. tên mandarin nhìn kỹ hiệu quả nhát đòn của hắn bằng con mắt rất thản nhiên, rồi bước ra khỏi xà lim. Hắn dừng lại trước cánh cửa đã đóng và nói giọng đầy hăm dọa: "nếu nó chết trước trong tay tao." Forster đánh bảo nói: "phải cho nó rửa giấy đi chứ." Tên mandarin lạnh lùng nhìn Forster: "từ thiện hả?" rồi hắn trở về phòng để anh gác cửa lại đó không buồn ngó ngàng tới. Do có báo động chuyến đi của các tù nhân do thái bị ách lại, khi tiếng còi rú lên, tên Klutik cho lũ chó xua đám người vào một cái xưởng vắng ngoài trại. Trên con đường từ Weimar đến trại này, báo động nổi lên vừa lúc một đoàn hàng ngàn tù nhân từ những trại phụ ở núi Harsz và Terein chạy trốn quân Mỹ kéo về bukhelvan tiếng còi suốt từ vai ma và các làng quanh đó rú lên chung quanh họ hai bên lại có bọn lính khác chĩa súng cabin vào họ đoàn người khổ cực buồn thảm đi như bò trên đường ngoài trời không còn chỗ nào ẩn nấp mặc dầu những đoàn máy bay không có nghĩa là nguy hiểm trực tiếp nhưng việc báo động đã làm cho bọn ss đi áp tải phải điên tiết lên Như những tên chăn bò hò hét, bọn hạ sĩ mình đầy bụi đất xông vào đoàn người đi, tay cầm những cành cây vừa bẻ vội trên cây, quất vào họ. Những con người rách dưới, lấm bê bết, kiệt sức, bắt họ phải chạy. Trên cái dòng lố nhố những đầu người ấy, những đoàn máy bay rống lên, và những chiếc dùi cui nhảy nhót. Sau khi đi một giờ, họ bắt đầu đến khu rừng. Đoàn người vẫn tiếp tục đi, đi lên nữa, đi lên ngọn đồi kia. Bây giờ thì vai ma lùi xa lại đằng sau. Mỗi người cảm thấy trại đã gần hơn. Họ đi qua những tấm biển trắng có chữ đen, khu tổng hành dinh. Chú ý! Có vẽ cái sọ người hai khúc xương bắt chéo thay cho chữ ký. Một số bọn hạ sĩ quan SS đi vượt lên phía trước, rồi chúng dừng lại đứng nguyên ở đó. Cả đoàn người cũng đứng ngay lại. Bốn tù nhân đội mũ sắt, đeo mặt nạ phòng hơi độc và túi cứu thương đang đứng ngay trước mặt chúng. Chúng mày là những giống gì đây? Một người đứng nghiêm báo cáo. Tiểu đội cứu thương. Theo lệnh ngài chỉ huy trưởng, trong lúc báo động máy bay oanh tạc, Chúng tôi ra ngoài những trạm gác. Bọn sĩ quan nhìn nhau, vẻ thú vị. Còn cái trò gì mà ở đây họ không có nữa nhỉ? Này, mấy thằng hề kia, từ đây đến trại còn bao xa nữa hả? Thưa ngài thiếu úy còn đi 10 phút nữa. Một cái phất tay, và con rắn khổng lồ lại bắt đầu bò đi qua các hầm hố rồi tiếng còi bắt đầu rú lên đến lúc hơi thở dài của nó chấm dứt báo rằng đã hết ở chỗ cây chắn kia người nhốn nháo khi bọn hạ sĩ ss tới những tên lính canh đã ra khỏi hầm có tất cả bao nhiêu thằng rơm rác ở đây hả chúng tôi không biết có lẽ là ba nghìn rưỡi chăng Hay có lẽ chỉ ba nghìn thôi? Chúng tôi làm sao biết được trên đường đã có bao nhiêu thằng bị chết chứ? Chúng tôi đã phải đi bộ hơn một tuần lễ nay rồi. Chúng tôi ở Old Group, ở Mnanssen, ở Bexted và Abderod đến đây. Một tên lính canh gọi dây nói cho Rainerbos. Bốn người trong tiểu đội cứu thương báo cáo trở về trại và rảo bước lên con đường tắt. Họ họp lại với những người khác và tiểu đội cứu thương đi về phía cổng. Tên Rainerboot ngồi trên xe mô tô, vụt qua mặt họ, chạy ra chỗ cây chắn kia. Sau còi báo động, khắp trại trở lại hoạt động. Tù nhân tập hợp trước các khối. Số mệnh đã thọc cái gậy của nó vào tổ kiến và gây ra một sự rối loạn kinh khủng. Những câu chuyện lan từ nhóm này sang nhóm kia Giả thuyết, lo sợ Và những tin đồn tung ra Chúng nó định đem chúng mình đi đâu thế này Chúng ta sẽ không đi khỏi trại nhé Nhưng nếu chúng mình không chịu Chúng nó sẽ bắn chết cả trại đấy Hình như thằng Svan hỏi xin máy bay oanh tạc Ở trường bay Nora rồi Anh kia Đừng nói nhảm thế nhá. Có vài chiếc máy bay thì chúng nó còn cần cho mặt trận chứ. Thế nhỡ chúng nó dội bom hơi ngạt thì sao? Nói bậy. Nếu thế thì tự chúng cũng nguy luôn. Trong khi đó các liên lạc viên của các ủy viên ILK chạy từ khối này sang khối kia báo cho những người phụ trách các nhóm kháng chiến họ chen chỉ thị vào giữa những câu chuyện lộn xộn chúng ta phải tự hoãn việc rời trại quân mỹ sẽ có thể tới đây nay mai hình như là họ đến gần eisenach và meiningen rồi tin rhenabut vụt trở về trại rồi thì một đám đông gồm những người yếu đuối lại bị xua ngay ra cổng Tên Rainerbos lại hét to qua máy phóng thanh. Tất cả các trùm khối và đội tuần tra ra cổng ngay. Những tiếng gọi ấy lại khuấy động thêm nỗi lo sợ. Có cái gì thế nhỉ? Các trùm khối chạy vội đến phòng nhân viên và tụ tập ở đó. Cửa miệng tòa nhà cổng lại nhả ra một đám người lúc nhúc đang đi vào trại trước đám người nhốn nháo đang kéo nhau vào trại như thế tên clutch gào lên nghe kinh tởm các anh làm thế đếch nào thì làm còn tôi ấy chán lắm rồi tên rennerbot lại hét lên ông đã vứt tất cả cho tôi tôi chỉ là người chỉ huy điểm danh thôi mà dù sao đấy cũng là nhiệm vụ của ông chứ nhiệm vụ của tôi à thôi đi, tôi chỉ cấp phó kệ cho vai sang cơ lo về cái đó. Cái thằng chó má ấy chẳng làm đất gì cả, chỉ chúi mũi vào phòng giấy của lão Svan thôi. Thật ra thì tên Clutic đã để mặc cho thằng trẻ tuổi kia giải quyết đám người và bỏ đến câu lạc bộ sĩ quan rồi. Mấy chiếc xe cam nhông được gọi vội đến dừng lại trước cổng Bọn lính gác SS nhảy ra. Tên Rainerbord không chờ cho bọn chỉ huy khối đứng vây chung quanh sân kiểm soát và để cho đoàn người kéo ùa qua cổng, hét bảo Kramer lúc đó cùng với các trùm khối chạy đến. Cho tất cả bọn này vào các khối mau lên. Thưa, các khối đầy ùn cả rồi. Tên Rainerbord kéo dài cái giọng lè nhè của hắn. Tao không cần biết điều đó nha. Đem tất cả những người trên sân kiểm soát đi ngay. Đội tuần tra vừa đến báo cáo, hắn đã giục ngay. 25 người lên xe cam nhông đi ngay đi, nhặt hết những xác chết trên đường. Họ chạy biến đi như có người đuổi sau lưng. Những chiếc xe cam nhông rú lên chạy vội, Kramer phải hành động thật mau chóng. Được các trùm khối và anh em trong đội tuần tra còn lại giúp đỡ, anh bảo dẫn từng tốp lớn những người tới sân kiểm soát để về nhà tắm. Các tù nhân trong trại kéo ùa đến sân gặp họ, đứng chen lẫn với những người mới đến. Các anh ở đâu tới thế? Có chuyện gì ở bên ngoài thế? Các trùm khối và đội tuần tra ngăn những anh em tò mò lại, đẩy họ lui ra. Họ vẫn chạy quanh quẩn. Quang cảnh trở nên hỗn độn như chẳng còn trật tự gì nữa. Mọi người đều ùn lại trước nhà tắm. Kramer phải hết sức bình tĩnh. Phải có chỗ ở cho họ trong các nhà khối hiện nay đã chật ních rồi. Tình hình khẩn cấp, không cho phép tranh cãi gì thêm. Kramer đành phải ra lệnh. Một anh trùm khối kêu lên vẻ thất vọng. Tôi biết nhét họ vào đâu được nữa đây. Các bức tường ở trong khối đều siêu vẹo hết cả rồi. Grimer hét to. Cả trại này đều chật ních, không riêng khối anh đâu nha. Đây này, lấy năm chục người và cho họ đi ngay đi. Trại nhỏ nhét được bao nhiêu là cứ phải nhét. Grimer cho những người mới đến vào những chỗ trống ở các khối do thái những khối trước đây đã tách bạch rõ ràng Theo từng nước khác nhau Thì nay đã thành lẫn lộn đủ các nước Điều đó không sao Cứ để họ vào đâu cũng được Nào ai biết rằng Họ sẽ còn ở đó bao lâu nữa Cả trại cứ rầm rầm gì gì Không sao yên lặng được Đã hết buổi chiều rồi Mới kiểm soát xong đám người vừa ùn đến đây Trong khi đó Những chiếc xe căm nhông mang người chết nhặt trên đường đã trở về 25 người của đội tuần tra trở về khối của mình Và những chiếc xe biến mất sau bức tường gỗ của lò đốt xác Các anh em người Ba Lan khiêng xác trèo lên xe nhấc người chết lên, đung đưa rồi quẳng họ xuống Những cái xác chết văng lên trong không trung Cái thì đầu đi trước, cái thì chân đi trước Rơi xuống đánh bịch một cái đống xác cứ cao dần thành ngọn có những xác chết để ngồi như những người say mềm bị vứt ra khỏi tiệm rượu có những cái xác bị lộn ngược lên đầu trúc xuống đất chân tay giang ra và cứ nguyên như vậy chốc chốc một cái xác ở trên xe lăn xuống cùng với cái xác nữa bên cạnh hai xác này ôm chặt lấy nhau lần cuối lại có những cái xác nhảy lên trông rất ngộ nghĩnh ai cũng thấy bật cười và có cả một vài cái xác chết lại còn nhe răng cười nữa những cặp mắt họ còn mở trừng trừng miệng rúm gió họ lăn xuống và đống xác chồng lên cao dần giống như một ngọn tháp Kramer được lệnh đến chỗ tên rheinnebot thằng cha trẻ tuổi kia đã mất hẳn cái vẻ bần tiện rồi thật thế điều đó tuy vẫn còn trong giọng nói của hắn nhưng điệu bộ đều cáng của hắn thì biến mất thật rồi thấy kremer bước vào hắn hỏi mày đã thoát được cái nợ kia rồi chứ thưa vâng được tốt lắm nghe đây này sáng mai mày chuẩn bị sẵn sàng cho chuyến tù một vạn người Những thằng nào đi được ấy Hiểu chưa Thưa vâng Tin Rainerbos bước đến bên Kramer Nói rằn rộng Nghe dễ sợ Nếu còn cái trò ấm ớ Như với bọn do Thái nữa Thì chính tay tao sẽ treo cổ mày lên cổng Hiểu chưa Thưa vâng Sáng mai Nghĩa là lúc 8 giờ Chuyến tù phải sẵn sàng Thôi cho về Tên Clutic nãy giờ vẫn ngồi ở bàn giấy tên Rainerbos đứng dậy chặn đường đi ra của Kramer. Thế 46 thằng kia đâu rồi? Trên đầu lưỡi của Kramer đã định trả lời rằng tôi không biết. Nhưng rồi anh lại nói. Mọi thứ trong trại bây giờ đang rất là rối loạn. Đội tuần tra đang đi tìm nhưng không thấy gì cả. Tên Clutic tóm lên ngực áo Kramer nghe đây này ta còn để dành mày đến phút cuối cùng đấy hắn giết lên trong kẽ răng cú tú Hà Phương vừa gửi tới các bạn phần tiếp theo của tiểu thuyết Trần Trụi giữa bầy sói của nhà văn Bruno Apit. Chương trình đọc truyện dài kỳ hôm nay do biên tập viên Vân Khánh thực hiện. Chào tạm biệt các bạn.